các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. làm cho chú la con cũng đến nhà mình mà con còn chưa tỉnh ngộ con có biết người nhà cả thành phố này đang chờ xem nhà nam công chúng ta diễn trò hay không còn muốn kéo dài chuyện kết hôn cho tới khi nào bà cũng bắt đầu nóng này rồi sao nam cung tình hiên cười lạnh một tiếng nhìn chằm trầm nam cung ngạo trong nụ cười ưu nhã là sự lạnh lùng tôi nghĩ có phải như ba muốn biết cháu nội ruột của mình bây giờ đang ở nơi nào có còn muốn nhận thức về hay không Nếu như bà không muốn nhận, hiện tại tôi có thể cưới cô ta. Câu nói đó giống như một quả bom nặng ký nổ tung trong phòng khách nhà Nam Cung. Tất cả mọi người cả kinh đến trợn to hai mắt. Cháu nội, cái gì cháu nội? Là Mân Thành trợn to hai mắt hỏi, vội vàng nhìn con gái của mình. Tĩnh uyển, con. Sắc mặt là Tĩnh uyển trắng bệch, không nghĩ tới Nam Cung Kình Hiên sẽ nói ra chuyện đó vào lúc này. Cháu nội, tình uyển của chúng ta không mang thai chứ? Lời nói của bà La không mạch lạc, sắc mặt thật sự là khó coi. Vỗ bàn nói, Nam Cung, anh nói rõ ràng cho tôi biết, đây là chuyện gì xảy ra hả? Cháu nội từ đâu tới? Sắc mặt Nam Cung Ngạo tái xanh, ánh mắt né tránh, hơi nhếch môi, giận đến muốn dóc xương lóc thịt Nam Cung kình Hiên. Tôi chỉ đưa một chút, không nên kích động. Nam Cung kình Hiên nhàn nhạt, nhạt nói, đôi mắt lạnh lùng như băng, quét qua Nam Cung Ngạo, đang ngồi trên ghế salon. Như có, như không tạo áp lực, Ánh mắt thâm thúy lại quét về phía vợ chồng nhà họ La Có chuyện xảy ra quan hệ với cô ta hay không? Có thời gian tôi sẽ tự mình đi kiểm chứng Còn nữa, nếu hai người nói chưa cưới đã sống chung Hay có con rồi ép cưới Thì hãy còn quá sớm Tôi không có bất kỳ dự định nào Phát triển cùng với con gái của hai người đến bước này Tôi nói rồi, nếu như không chờ nổi Tùy thời có thể đi Tôi chưa chắc sẽ cưới cô ta Trong phòng khách ổ lên xôn xao Vợ chồng nhà họ La hít sâu một hơi Trong mắt La Tịnh Uyển cũng hoảng hốt rớt xuống một giọt lệ. "Cháu, đứa nhỏ này làm mình thành giận đến mức không thở nổi, quan trọng là bệnh tim cũng muốn tái phát." "Chú ý thân thể, chú La." Nam Công tình Hiên lạnh nhạt niếc ông một cái, cầm mộc khoác trên sao lông lên đặt ở khuỷu tay. "Sao hồi đó Tịnh Uyển lại thích cháu chứ? Hai đứa ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, coi như không yêu nhau thì ít nhất cũng phải có tình cảm, làm sao cháu có thể tương tổn nó như thế này?" Bà La tức giận đến mức cũng bắt đầu khóc. Ánh mắt Nam Cung kình hiên mềm xuống một chút, nhớ tới những ngày tháng du học nước ngoài cùng La Tịnh Uyển. Trong mắt, trong lòng anh, đích thực là không chấp nhận được người phụ nữ thứ hai. Ánh mắt trong trèo, lạnh lùng nhìn trầm chầm, chầm cô gái đứng trong góc, vẫn xinh đẹp động lòng người. Anh cũng rất muốn biết vì sao quan hệ của bọn họ lại biến thành thế này. Đơn giản thôi, chỉ vì Dụ Thiên Tuyết đã chiếm cứ toàn bộ tâm tư của anh, anh mới không còn hơi sức để chu toàn cho bất kỳ người phụ nữ nào khác. Trên thế giới này, có thể dung chuyển Nam Cung Kỳnh Hiên anh, ngoại trừ người phụ nữ kia, không còn người nào khác. Xin lỗi, tôi còn có chuyện phải đi ra ngoài, mọi người cứ từ từ ngồi. Ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Kỳnh Hiên lại trở nên lạnh như băng, hờ hững bỏ lại một câu rồi đi ra cửa. Cái thằng xúc sinh này, tốt nhất là mày đừng về nhà cho tao. Nam Cung ngạo đứng lên, dẫn đến mức cầm gậy hung hăng hướng về phía bóng lưng của anh, vừa đâm vừa nói. Như ba mong muốn Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên cũng hơi xanh mét Ngồi vào xe lái đi mất Cậu xem tin tức hôm nay chưa Giọng nói của Lạc Phàm Vũ vang lên Chưa Nam Cung Kình Hiên vừa lái xe vừa nghe điện thoại Lạnh lùng nói Cũng không hỏi là chuyện gì Tốt nhất là cậu nên nhìn một chút đi Lạc Phàm Vũ lạnh lùng nói Trong giọng điệu mang theo chút nghi ngờ Sao thiên tuyết có thể nhức lên Quan hệ cùng với một nghệ sĩ dân cầm chứ Bọn họ có con trai báo chí thế nào lại ăn nói lệch lạc như vậy mí mắt năm cung kính hiên nặng nề nhảy lên một cái xít nữa không thấy rõ đường sáng trước mắt đôi môi mỏng sắc xảo mím chặt đặt điện thoại di động xuống mở ra tìm kiếm trang tin tức mới nhất ánh mắt lạnh như băng vừa lái xe vừa quét qua đầu đề phía trên trang tin giật gân vợ yêu của vương tử piano bùi vũ chiết lộ ra ánh sáng 5 năm, năm trước đã kết hôn sinh con và hủy biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ phía dưới là bóng lưng rụt thiên tuyết và tiểu ảnh hình ảnh hòa thuận ân ái của ba người bọn họ ở trên bàn cơm trong khách sạn, kéo xuống dưới trong bóng đêm mập mờ là hình ảnh người đàn ông ưu nhã cúi đầu hôn cô. Ánh mắt năm công kình hiên gắt gao nhìn chằm chằm tấm hình kia, không nghe được chiếc xe tải ở phía trước phát ra một tiếng két thật lớn. Nghe truyện hot nhất tại audio.net